Chương 31. Buổi sáng hôm sau, trên tầng 15 của tòa nhà Unico, tôi bước vào phòng họp. Chỉ còn vài phút nữa là đúng 10 giờ. Hilton Smith đang ngồi ở đầu một cái bàn dài. Bên cạnh anh ta là Neil Kravitz và hai bên là những nhân viên giúp việc. Tôi nói: "Xin chào." Hilton ngước nhìn tôi vẻ lạnh tanh và nói: "Nếu anh đóng cửa lại thì chúng ta có thể bắt đầu." "Xin chờ một chút, tôi không thấy Bill Page ở đây." Tôi nói: "Chúng ta sẽ đợi anh ấy chứ?" Bill sẽ không đến, anh ấy đang bận đàm phán, Smith nói Vậy thì tôi đề nghị hoãn lại cho đến khi anh ấy có thể tham gia, tôi nói Smith nhìn sắc lạnh và nói Bill đã bảo tôi chủ trì, sau đó chuyển cho anh ấy những đề nghị của tôi Vì thế nếu anh muốn biện hộ cho nhà máy của mình, thì theo tôi anh bắt đầu đi Nếu không chúng tôi sẽ đưa ra kết luận dựa trên cái báo cáo của anh Với việc tăng giá thành sản phẩm mà Neil đã nói cho tôi biết Tôi cho rằng anh đang chứng minh cái việc anh làm rồi đấy Tôi muốn biết cụ thể tại sao anh không tuân theo các quy định thích hợp liên quan đến tính kinh tế của loạt sản xuất. Tôi bước tới trước mặt họ trước khi trả lời. Sự tức giận trong lòng tôi đang bừng bừng lên. Tôi cố gắng kiềm chế và suy nghĩ xem tất cả những cái này có ý nghĩ gì. Tôi không muốn rơi vào cái tình huống này. Pitch, khỉ thật, lẽ ra phải có mặt ở đây chứ. Và tôi đã chờ đợi được trình bày trước Frost chứ không phải trợ lý của anh ta. Nhưng có vẻ như Hilton đã sắp đặt với Pitch để làm quan tòa bôi thấm và có thể cả đao phủ của tôi nữa, tôi cân nhắc tốt nhất là cứ nói. Được, cuối cùng tôi nói. Nhưng trước khi tôi trình bày về những điều đang xảy ra ở nhà máy, tôi xin hỏi các anh một câu, mục tiêu của chi nhánh Uniwear có phải là giảm giá thành không? Tất nhiên rồi, Hilton nói một cách nôn nóng. Không, thực ra đó không phải là mục tiêu, tôi bảo họ. Mục tiêu của Uniwear là làm ra tiền có đúng không? Kravitz ngồi nhổm dậy trên ghế và nói, điều đó đúng. Hilton thì ngập ngừng gật đầu. Tôi nói, tôi sẽ trình bày cho các anh thấy rằng dù giá thành của chúng tôi có vẻ như thế nào đi nữa theo cách mà các anh đánh giá chuẩn mực, thì nhà máy của tôi cũng chưa bao giờ có điều kiện làm ra tiền tốt hơn bây giờ. Và thế là tôi bắt đầu nói. Một giờ rưỡi đã trôi qua, tôi vẫn đang giải thích về ảnh hưởng của các cổ chai đối với tuần kho và lượng xuất hàng, thì Hilton ngắt lời. Thôi được, anh đã trình bày rất dài rồi, nhưng cá nhân tôi không thấy có ý nghĩa gì. Có thể ở nhà máy của anh có hai cái cổ chai và anh đã khám phá ra chúng là cái gì. Tôi sẽ nói hoang hô và chỉ thế thôi, nhưng khi tôi còn là giám đốc nhà máy chúng tôi cũng đã từng đối phó với những cái cổ trai khắp mọi nơi rồi. Tôi bảo anh ta, Hilton chúng ta đang xử lý với những giả định cơ sở nhưng không đúng. Hilton nói, tôi không thấy anh đang xử lý với cái gì là cơ sở cả, quá lắm thì nó cũng chỉ là suy xét thông thường mà tôi cứ phải ngồi nghe. Tôi bảo anh ta, không, không thể là suy xét thông thường bởi vì hàng ngày chúng ta đang làm những việc mâu thuẫn trực tiếp với những nguyên tắc mà người ta đặt ra và đang dùng trong sản xuất Ví dụ Cresvitz hỏi Theo các nguyên tắc kế toán giá thành mà mọi người đã sử dụng trước đây Trước hết chúng tôi phải cân bằng năng lực sản xuất với nhu cầu sau đó mới cố gắng duy trì dòng chảy sản xuất Tôi nói Nhưng thay vì phải như thế chúng tôi không cân bằng năng lực gì hết Chúng tôi cần có năng lực dư ra Các nguyên tắc chúng tôi cần tuân theo là cân bằng dòng chảy với nhu cầu chứ không phải năng lực Thứ hai, những khuyến khích chúng ta thường đưa ra là dựa trên giả định rằng mức khai thác của bất kỳ người công nhân nào được xác định bởi tiềm năng của chính anh ta, như thế hoàn toàn là sai lầm, bởi vì có sự phụ thuộc đối với bất cứ nguồn lực nào mà không phải là cổ chai thì mức độ hoạt động mà hệ thống có thể mang lại lợi nhuận không được xác định bởi tiềm năng cá nhân của nó mà bởi các hạn chế trong hệ thống." Hilton nói một cách nồng nóng, "Có gì khác nhau nào khi một người nào đó làm việc thì có nghĩa là chúng ta đang sử dụng được anh ta?" "Không, đó chính là cái giả định sai lầm thứ ba." Tôi nói, "Chúng ta đã coi sử dụng và hoạt động là giống nhau." Làm cho một nguồn lực hoạt động và sử dụng một nguồn lực không phải là như nhau. Và cuộc tranh cãi cứ thế tiếp tục. Tôi nói, một giờ mất ở một cổ chai là một giờ mất đi của cả hệ thống. Hilton nói, một giờ mất ở một cổ chai chỉ là một giờ mất đi của chính nó. Tôi nói, một giờ tiết kiệm được ở một chỗ không cổ chai là không có giá trị. Hilton nói, một giờ tiết kiệm được ở một chỗ không cổ chai là một giờ tiết kiệm của chính nó. Tất cả các câu chuyện này chỉ là về những cổ chai, Hilton nói. Các cổ chai tạm thời giới hạn lượng xuất hàng, có thể nhà máy của anh thể hiện điều đó, nhưng chúng ít ảnh hưởng đến tồn kho. Hoàn toàn ngược lại, Hilton, tôi nói. Các cổ chai chi phối cả lượng xuất hàng và tồn kho. Tôi sẽ nói cho anh biết cái mà thực tế nhà máy tôi đã chứng minh đó là các tiêu chí đánh giá hoạt động của chúng ta là sai. Kravitz buồn rơi cây bút làm đó lăn lọc cọc trên bàn. Vậy thì chúng ta đánh giá kết quả hoạt động như thế nào đây, Kravitz nói. Bằng hiệu quả cuối cùng, tôi bảo anh ta. Và dựa trên đánh giá đó, nhà máy của tôi bây giờ đã trở thành nhà máy khá nhất trong chi nhánh Uniwear và thậm chí có thể nhất cả trong ngành. Chúng tôi đang làm ra lợi nhuận, còn những nơi khác thì không? Hilton nói, tạm thời, anh có thể có lợi nhuận, nhưng nếu anh thực sự vận hành theo cách đó, tôi không cho là có khả năng lợi nhuận lâu dài. Tôi bắt đầu nói nhưng Hilton cao giọng và lớn ác đi. Thực tế của vấn đề là các chỉ số giá thành sản phẩm đã tăng lên. Hilton nói, còn khi giá thành tăng lên, lợi nhuận phải giảm xuống, rất đơn giản. Và đó chính là điều cơ bản tôi sẽ nêu trong báo cáo gửi cho Bill Beach. Sau đó tôi thấy mình chỉ còn lại một mình trong phòng. Tôi nhìn trừng trừng vào trong cái cặp tài liệu đang mở, rồi bằng một nắm đấm tôi đóng sập nó lại. Tôi vừa bước ra khỏi phòng họp vừa lầm bầm cái gì đó về tính quan cố của họ và đi tới thang máy. Tôi ấn nút xuống nhưng khi thang máy chạy lên tới nơi, tôi lại không vào nữa mà quay lại hành lang, rồi đi tới một văn phòng ở góc nhà. Mẹc, thư ký của Bill, nhìn tôi pham pham đi tới, cô ta đang sắp xếp giấy tờ trên bàn. Tôi bảo cô ta, tôi cần gặp Bill. Cô ta nói, anh cứ vào thẳng ở trong, ông ấy đang đợi anh. Chào anh, anh ta chào khi tôi bước vào. Tôi biết không đời nào anh chịu về mà chưa gặp được tôi, ngồi xuống đi. Khi trên gần bàn của anh ta thì tôi đã bắt đầu nói, Hilton Smith sẽ trình lên anh một báo cáo tiêu cực về nhà máy của tôi, tôi cho rằng là sếp của tôi. Anh nên nghe tôi nói trước đã, trước khi có một quyết định nào đó. Anh cứ nói, ngồi xuống đi, chúng ta không việc gì phải vội. Tôi tiếp tục nói. Bill chống hai kiểu tay xuống bằng, những ngón tay đang lại ở trước mặt khi tôi dừng lại anh ta nói. Anh đã giải thích tất cả cho Hilton rồi chứ? Rất chi tiết. Thế anh ta đáp lại thế nào? Về cơ bản anh ta không muốn nghe. Anh ta tiếp tục tuyên bố rằng khi giá thành tăng lên thì rút cuộc lợi nhuận sẽ phải đi xuống. Bill nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi. Anh không cho là anh ta có lý à? Không, tôi không cho là như thế. Miễn là tôi tiếp tục kiểm soát được chi phí hoạt động, và Johnny Jones hài lòng. Tôi không thấy lý do gì lợi nhuận lại không tiếp tục tăng lên. Tốt, anh ta nói và quay sang Matt. Làm ơn gọi cho tôi Hilton, Nathan và Johnny Jones đến đây. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Đừng lo, anh cứ đợi ra xe biết. Anh ta nói bình thản. Chỉ một lát sau mọi người đã kéo đến đồng đủ và ngồi vào ghế. Hilton, Bill quay sang anh ta. Anh đã nghe Alex báo cáo sáng nay. Anh cũng đã thấy tất cả những kết quả tài chính. Là người phụ trách năng suất của chi nhánh và cũng là một giám đốc nhà máy, anh có đánh giá như thế nào? tôi nghĩ alex cần phải tuân theo đúng quy định anh ta nói với một giọng trinh trọng và tôi cũng thấy rằng phải có ngay những hành động đối với nhà máy này trước khi quá muộn năng suất đang giảm xuống giá thành sản phẩm thì tăng lên các quy định thích hợp không được tuân theo tôi cho rằng cần có hành động ngay bây giờ đó là lập lại trật tự nathan frost hắn giọng và khi tất cả chúng tôi nhìn lên thì anh ta bắt đầu nói thế cái thực tế trong hai tháng vừa rồi cho thấy nhà máy đã có lợi nhuận chứ không phải là lỗ bao nhiêu tiền đã chảy vào chi nhánh thì sao hilton tuyên bố Đó chỉ là một hiện tượng nhất thời, chúng ta chắc sẽ đối mặt với lỗ lớn trong tương lai gần Biểu hỏi Johnny, anh có ý kiến gì bổ sung không? Có chứ, nhà máy của Alex là nhà máy duy nhất làm được những điều kỳ diệu Đó là cung cấp được những cái khách hàng cần trong một thời gian đáng ngạc nhiên Các anh đều đã được nghe về chuyến viếng thăm của ông Bonsai rồi Và một nhà máy có khả năng hỗ trợ bán hàng như vậy thì họ thực sự có thể làm chấn động thị trường Hilton phản ứng lại Vâng, nhưng với giá bao nhiêu mới được chứ? giảm số lượng của loạt sản xuất xuống dưới con số tối ưu, dành toàn bộ nhà máy cho một đơn hàng, anh có biết những hậu quả lâu dài của nó là gì không? Tôi đã không thể nào kiềm chế được sự tức giận. Nhưng tôi không dành nhà máy cho một đơn hàng, thực tế chúng tôi chẳng còn cái đơn hàng nào quá hạn, tất cả các khách hàng của tôi đều hài lòng." Kiều Tinh nói một cách nhạo báng. "Ồ, sự kỳ diệu tồn tại chỉ ở trong những câu chuyện tưởng tượng." Không có ai nói một lời nào, cuối cùng tôi không thể kiềm chế được. Thế phán quyết sẽ như thế nào đây? Nhà máy của tôi sẽ bị đóng cửa chứ Không, Bill nói Hoàn toàn không, anh nghĩ chúng tôi là những người quản lý tội như thế sao Khi có thể đóng cửa một cái mỏ vàng như vậy Tôi thở ra một cách nhẹ nhõm Chỉ bây giờ tôi mới nhận thấy Mình đang nín thở Hilton nói mặt đỏ gay Như là người phụ trách năng suất của chi nhánh Tôi cho rằng nghĩa vụ của tôi là phải phản đối Bill lời đi Quay sang Nathan và Johnny, anh ta hỏi Chúng ta có nên nói với họ ngay bây giờ Hay là đợi đến thứ hai Cả hai cùng cười Hilton, sáng nay tôi đã đề nghị anh thay mặt tôi ngồi nghe bởi vì chúng tôi phải gặp grandby sau hai tháng nữa ba người chúng tôi sẽ được đề bạt giữ chức vụ cao hơn để lãnh đạo tập đoàn grandby trao quyền cho chúng tôi quyết định chọn người phụ trách chi nhánh tôi nghĩ ba chúng tôi đã quyết định rồi xin chúc mừng alex anh sẽ là người thay thế vị trí của tôi khi tôi quay lại nhà máy frank chuyển cho tôi một tin nhắn ông bill Peach gửi cho anh tình hình thế nào làm ơn gọi mọi người đi tôi có một số tin vui tôi mỉm cười lời nhắn của bill là Tôi đề nghị anh nên dùng 2 tháng tới để thu xếp. Anh còn có nhiều thứ để học. Ông tự tin ạ. Cuối cùng tôi cũng tìm được Jonah ở New York và thông báo ngày tin mới cho anh ta. Mặc dù mừng cho tôi nhưng chẳng thấy ông ấy ngạc nhiên. Tôi bảo ông ta, tất cả những lo lắng của tôi vừa qua chỉ là cứu vãn một cái nhà máy. Thế mà bây giờ dường như lại hóa ra là ba nhà máy. Chúc may mắn, Jonah nói, hãy duy trì cho tốt nhé. Sợ ông ta gác máy, tôi vội hỏi giọng hốt hoảng, Tôi sợ rằng may mắn là chưa đủ, nó quá sức đối với tôi Ông có thể đến và giúp tôi được không? Tôi không thể mất hai giờ mới tìm ra ông ta chỉ để nghe những câu chúc mừng. Thành thực mà nói tôi hoảng sợ trước viễn cảnh của cái công việc mới. Xử lý công việc của một nhà máy sản xuất là một chuyện nhưng cả một chi nhánh gồm 3 nhà máy không có nghĩa là công việc gấp 3 lần. Nó còn liên quan đến cả thiết kế sản phẩm và cả thị trường. Tôi nghe thấy cái giọng thất vọng của ông ta. Ngay cả nếu tôi có thời gian tôi cũng không nghĩ đó là một đề nghị hay. Tại sao không? Đến bây giờ nó vẫn tốt đẹp đấy chứ. Alex Ông ta nói với một giọng lạnh lùng Khi anh được thăng chức, trách nhiệm của anh sẽ tăng lên Anh nên học cách dựa vào chính bản thân mình nhiều hơn Đề nghị tôi đến lúc này chỉ có tác dụng ngược lại Nó sẽ làm tăng sự phụ thuộc lên Tôi không muốn hiểu ý của ông ta Ông không thể tiếp tục dạy tôi nữa sao? Được, tôi có thể Ông ta trả lời Nhưng đầu tiên anh phải tìm ra chính xác cái mà anh cần học Sau đó gọi cho tôi Tôi không từ bỏ một cách dễ dàng Tôi muốn học làm cách nào mà điều hành một chi nhánh có hiệu quả Như thế không rõ sao Trước đây anh muốn học cách vận hành một nhà máy có hiệu quả. Giọng Gina nghe sốt ruột. Bây giờ anh lại muốn học cách điều hành một chi nhánh có hiệu quả. Cả hai chúng ta đều biết rằng câu chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Cái anh muốn, đó là cái gì? Anh có thể giải thích rõ được không? Thực ra tôi nghĩ rằng tôi muốn học cách quản lý có thể là một nhà máy, một chi nhánh, một công ty hay bất cứ quy mô hai loại nào. Gập ngừng một lát tôi lại nói tiếp. Không thể là xấu nếu học cách quản lý cuộc sống của mình nhưng tôi e rằng như thế là đòi hỏi quá nhiều. Tại sao lại là quá nhiều? Jenna hỏi làm tôi ngạc nhiên. Ai mà chẳng muốn học cách thua xếp cuộc sống của mình? Hay quá, thế thì khi nào chúng ta có thể bắt đầu? Tôi hỏi một cách tháo hức. Bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của anh là tìm ra kỹ năng cần thiết để quản lý có hiệu quả. Cái gì? Tôi hỏi với giọng như nghẹn lại. Thôi nào, tôi không muốn đề nghị anh phát triển các kỹ năng ấy. Chỉ cần anh xác định những kỹ năng gì, anh cần học thôi. Hãy gọi cho tôi khi nào anh có câu trả lời. Còn nữa, Alex, chúc mừng anh đã được đề bạc. Quý thính giả đang nghe quyển sách Mục, mục tiêu quá trình cải cả. tiến liên tục. tục. Kho sẽ nói chấm cơm chấm với em thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của ông Huỳnh Huyền Tấn Phước, giám đốc công ty Việt Casco. Website của trang web vietcasco.com. Chân thành cảm ơn ông Huỳnh Tấn Phước.